Tiết Nhân Quý Trinh Đông là bộ tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc đã được đông đảo bạn đọc Việt Nam biết đến từ mấy mươi năm qua. Nội dung chuyện nói về đời nhà đường lúc vua đường Thái Tông đang trị vì Có thể nói đây là thời kỳ oanh liệt nhất của nước Trung Hoa bởi dân tộc Hán hùng mạnh đã không những chiếm cứ cả Trung Nguyên mà còn mở mang bờ cõi ngày một rộng lớn. Tiết nhân quý là một anh hùng áo vải, tài năng xuất chúng sống trong giới tiểu thương. Từ cuộc sống khá giả đi đến suy sụp, nghèo khó, bị đời hát hổi, phải đem thân đi làm thuê, làm mướn kiếm sống, rồi từ đó mà tiến thân. Tiết nhân quý đầu quân, giúp vua, giúp nước, chỉ vì sợ một lời dọa mà phải trốn trong bóng tối, để trường sĩ quý lợi dụng. Trương sĩ quý là kẻ bất tài, vô dụng, gian nịnh, từ một chức vụ tổng binh nhỏ nhoi mà ngoi lên địa vị cao hơn nhờ khéo luồn lọt và cướp công kẻ khác. Đọc Tiết Nhân Quý, ta thấy được mong ước của người xưa là muốn có một minh quân như vua đường, có những tội thần xuất sắc như từ mậu công và châm biếm kẻ rốt nát như huất chỉ cung. Điểm tiến bộ của truyện Là ít thần thánh hóa mà có nhiều tình tiết thực tế hơn một vài chi tiết có vẻ thần thoại nhưng đó là lẽ đương nhiên của xã hội phong kiến Trung Hoa còn đè nặng và ước mơ của quần chúng thì bay bỏng xin trân trọng giới thiệu cùng khán thánh giả bộ Truyện lý thú này chi nhân quý Trinh Đông hỏi thứ nhất huyện Long Môn, Phúc Tình dáng thế. Tại đất Sơn Tây phủ Dáng Châu, huyện Long Môn, có một người tên là Tiết Hằng, nhà giàu có, sinh được hai trai là Tiết Hồng và Tiết Anh. Khi hai gã chừng 30 tuổi thì cha mẹ qua đời, anh em mới cùng nhau phân chia gia tài. Tiết Anh cưới vợ là Phan Thị Đến 35 tuổi, một đêm chiêm bao thấy sao xa xuống bụng, rồi thọ thai, sinh đặng một trai, đặt tên là Tiết Lê, tên chữ là Nhân Quý. Từ lúc sinh ra cho đến 15 tuổi mà không biết nói, vợ chồng Tiết Anh cho là con câm nên buồn giàu chẳng xiết. Thủa ấy vua đường Thái Tông đi đánh Bắc Phiệt về, bá quan vào chầu đổ mặt, từ mậu công quỷ tâu rằng, Đêm qua tôi coi thiên tượng, thấy phía đông có một đạo Hồng quang từ dưới đất sung lên, dây lầu có đạo hát quang từ trên trời xa xuống. Thật là điểm rất xấu, tôi sợ phía đông có sự can qua. Thái Tùng nói, đêm nay cũng có sự chiêm bao, thấy một sự lạ, không hay lành giữ ra sao. Từ mậu công tâu, chẳng hay bệ hạ chiêm bao thấy chi. Thái Tổng nói, chấm chiềm bào thấy mình cưỡi ngựa ra khỏi rinh, đến một chỗ lạ, bỗng phía sau có một người chạy đến, đội máu đỏ, giáp đỏ, mặt xanh, miệng có nanh vuốt, tay cầm xích đồng đao, cưỡi ngựa rượt theo, y muốn giết chấm, chấm kêu cứu, cứu giá, chẳng thấy ai, mới dục ngựa chạy đại, thấy trước mặt có biển lớn, sóng dậy tứ bè, không đường nào chạy nữa. Lúc đó chấm kinh hãi chạy vòng theo bãi biển, rủi con ngựa bị xa lầy, cất giò không nổi. Đường khi hoảng hốt, sẽ có một người đội máu trắng, mặc giáp trắng, tay cầm phương thiên họa kích, chạy đến kêu rằng. Bệ hạ chớ lo, có tôi cứu giá đây, nói rồi đánh với tướng mặt xanh chừng bốn năm hiệp, đâm tướng mặt xanh một kích té nhào, chừng đó chấm mới a lòng. Liền bảo người ấy theo về dinh để phong thưởng quyền tước. Người ấy từ chối rằng, Tôi còn có việc, chưa thể theo bệ hạ, để sau này đến sẽ bảo giá. Nói rồi muốn bỏ đi, chấm cả lại hỏi thăm tên họ và quê quán, thì người ấy đáp rằng, Tôi có bốn câu thờ, xin đọc bệ hạ nghe, sẽ biết rõ tên họ và quê quán của tôi. Nói rồi đọc rằng, Gia trụ diêu diêu nhất điểm hồng Phiêu phiêu tử hạ ảnh vô tông Tam tuế hải đồng thiên tượng giá Bảo vương khóa hãi khứ trình đông Khi đọc xong bài thơ đó rồi Liền thấy dưới biển bay lên một con rồng xanh Há miệng hút luôn người và ngựa người ấy Rồi bay mất Chấm thấy sự lạ Kinh hãi giật mình thức dậy Mới hay là giấc chiêm bao Không biết hùng kiết thế nào Xin quân sư đoán thử. Mậu công tâu Cứ như tôi coi điểm trời, có đạo quang như vậy, ăn có một kỳ trình chiến ghê gớm, mà do tướng mặt xanh ấy từ phía đông nổi loạn. Trong tướng tá của ta, không có ai địch lại, vì thế nên sinh khí mới sung lên đến thế. Ấy là điểm trời cho biết trước, nhưng bệ hạ đã tìm đặng vị hiền thần mang giáp trắng đó. thì trừ tướng mặt xanh đó có khó gì? Thái Tông nói, đó là điểm chiêm bao, chỉ thấy bóng mà không thấy hình, thì làm sao tìm thấy đặng? Từ mậu công tâu, bệ hạ chiêm bao chắc có ứng nghiệm, và tôi xem ý trong bốn câu thơ đó, thì tên họ quê quán của người ấy, có thể rõ đặng. Thái Tông hỏi, quân sư đoán ra sao? Từ mậu công tâu rằng Theo câu thơ thứ nhất Gia chủ riêu riêu nhất điểm hồng Chỉ nghĩa là Mặt trời lặn về hướng Tây Còn một chút điểm đỏ Chắc người ấy ở đất sơn Tây Còn bệ hà thấy con rồng há miệng Hút người ấy Thì chắc quê ở huyện Long Môn Câu thứ hai Phiêu phiêu tử hạ ảnh vô tông Nghĩa là Trong khi tuyết xuống Mịt mù không biết tông tích nơi đâu Cứ lấy ý mà suy thì người ấy chắc họ tiết. Câu thơ thứ ba, tam tuế hải đồng thiên tượng giá, nghĩa là đứa còn ít 3 tuổi mà giá đáng ngàn lượng, lấy lý mà đoán thì người ấy tên nhân quý. Còn câu thứ tư, bảo vương khóa hải khứ trình đồng, nghĩa là người ấy sẽ bảo giá vượt biển qua đánh phía đông. Việc mộng ứng chẳng sai, xin bệ hạ xét luôn. Thái tổng nói, Tuy quân sư đoán là hiền thần Tiết Nhân Quý quê ở huyện Long Môn, xong dùng cách gì mà kiếm ra đảng từ mậu công tâu. Cái đó cũng không khó. Xin bệ hạ sai người ra Long Môn tuyển lấy 10 muôn binh sĩ. Nếu Nhân Quý đã là người anh hùng, chắc phải đến đầu quân. chừng ấy, bệ hạ sẽ phong quan tước. Cho đi bảo giá Thái T tổng nói quân sư luận chúng ý chậm lắm vậy các Khanh ai ứng lãnh chỉ giao huyện Long Môn mà chiế binh phán vừa rất lời có Tam Thộ Lục bộ đô T quản thất hợp nhị lộ Đại Tiên Phong là trường sĩ quý bước ra câu rằng hạ thần xin Phụng chỉ Thái Tông dằ Khanh ra đó, nếu có biết tiết nhân quý thì dân sớ cho chấm hay, công người rất trọng. Trường sĩ quý tâu Tôi tưởng tiết nhân quý là người trong mộng, khó thể tìm đặng. Chuyện ứng mộng hiền thần đây có lẽ là rẻ tôi, tên là Hà Tôn Hiến Trăng. Thái Tông hỏi Sao Khanh lại biết? Sĩ quý tâu Tôi nghe bệ hạ nói hiền thần ấy. Thì giống in như rẻ tôi. Rẻ tôi ưa đồ trắng, Cũng dùng phương thiên họa kích, Thao lược tinh thông, Võ nghệ không ai địch nổi. Thái Tông hỏi, Rẻ Khanh ở gần đây chăng? Hãy dẫn vào cho quả nhân kiến diện. Sĩ quý vâng lệnh ra dẫn Hà Tôn Hiến vào làm lễ. Nguyên diện mạo Hà Tôn Hiến, Cũng hơi giống tiết nhân quý, Nên Thái Tông tưởng là phải, Từ mậu công tâu rằng Không phải người ấy tên là Hà Tôn Hiến còn ứng mộng hiền thần là tiết nhân quý kia xin đến huyện Long Môn thì gặp. Thái Tông nói với trường sĩ quý rằng Hiền thần trong mộng không phải rẻ khanh vậy khanh hay mau đến Long Môn mà chiêu binh. Sĩ quý vâng lệnh cùng Hà Tôn Hiến lại tạo lui ra Nguyên sĩ quý này Quê ở Lưu Vô Châu kêu tên là Trương Hướng, tự là Sĩ Quý. Cùng huất chỉ cung về đầu đường một lượt, Sĩ Quý vốn là người hiểm ác hay ghen ghét hiện tại. Có 6 người con, bốn trai là Trí Long, Trí Hổ, Chí Bưu và Chí Bảo đều võ nghệ bình thường. Còn con gái lớn gả cho Hà Tôn Hiến, con gái thứ dâng cho Hà Thúc Lý Đạo Tông làm thiếp. Lúc ấy, Chí Long thừa với cha rằng, Bệ hạ mộng hiền thần, giống y em rẻ con. Nếu già lòng môn, không có ai là nhân quý, thì công ấy về em rẻ con, bằng quả có thật, chắc công cha con ta bỏ hết. Sĩ Quý nói, Cha cũng nghĩ vậy, nên mới vâng chỉ triệu binh. Bằng thật có nhân quý, ta sẽ lén giết đi, rồi dâng sớ. Nói là không có nhân quý đầu quân thì chắc công ấy về em rẻ con. Chỉ lòng khen phải, rồi đó cha con cùng nhau kéo thẳng ra sơn tây. Nói về trình giảo kim, bữa kia đi trầu về, qua phổ xứ đại nại. Đại nại mời giảo kim vào chơi, dắt vào thư phòng uống rượu trò chuyện, xảy nghe tiếng người nói. Trênh lão đầu, sao dám đến trước mặt ta mà uống rượu. Giảo Kim nghe nói thất kinh, quay lên lầu thấy có một người mặt mũi đen xì, gò má bên tả lồi lên, bên hiểu lại lõm xuống, mỏ nhọn, mắt dài, mày thô, mắt lộ, tóc rối như tơ vỏ, mình mặc áo đỏ, tay cầm quạt, với xuống mà đánh Giảo Kim. Giảo Kim đứng dậy hỏi, Người này là ai mà vô lễ như vậy hiện đệ? Đại nại ngó lên lầu nạt rằng Có trình bá phụ uống rượu với ta Sao mi chẳng lui đi? Người ấy nghe quả liền đi vào Rào kim hỏi Vậy chớ người nào đó? Đại nại thở ra mà đáp rằng Cũng bởi ra môn tôi bất hạnh, mây sinh đặng đổ quái dị như vậy Giào Kim hỏi, người đó là con trai của hiền đệ chăng? Đại nại nói, không, nó là con gái nhỏ tôi đó, bởi mắc bệnh phong điên nên mới ra thẻ ấy. Giào Kim hỏi, sao chẳng gà chồng đi cho nó? Đại nại đáp, đồ yêu quái ấy, ai thèm cưới mà gả em cũng muốn nó chết đi, cho khỏi oan già tội báo. Giáo Kim nói Hiền đệ chớ phiền để ta làm mai cho một chỗ. Đại nại nói Xin đại ca chớ cười như nhà bần tiện thì không ai dám sánh còn những nơi phú quý còn ai muốn rước lấy con quỷ sống ấy làm chi. Giáo Kim nói Ta làm mai cho chỗ này không phải bần tiện đâu mà chính là giàu sang tập ấm công tử kia đó. đại nại cười mà rằng anh nói thiệt hay nói chơi Giạo Kim nói ta nói thật đó ngày mai sẽ biết nói rồi cứu vẻ Tiên nhân quý Trình Đồng hồi thứ hai La Thông cưới vợ giữ hóa hiện Bữa sau, rào kim vào chầu tâu rằng, Bữa trước, tôi qua thăm La Phủ, La Phu Nhân khóc lóc và nói với tôi rằng, Tiên phụ tôi trước lập được nhiều công lớn, lại vì nước bỏ mình, chỉ sinh đặng chút con. Khi thiên tử bị khốn nơi Bắc Phiền, nó lĩnh xoái ấn đánh Bắc Phiền cứu giá. Vì sự giết đô lư công chúa mà xúc nộ thanh tâm, bệ hạ cách hết quan chức, lại cấm không cho cưới vợ. Nếu vậy thì tuyệt dòng dõi họ La Xin quan anh làm ơn tâu xin cùng thiên tử Cho họ La có chút lửa hương Thì tiên phủ ở chốn suối vàng cũng được đành lòng nhắm mắt Lời La phu nhân khẩn cầu thảm thiết Xin bệ hạ giọng dung mà tha tội cho La thông nhờ Thái Tông nhận lời Giào Kim vui vẻ lại tạ ra ngọa môn Qua La phủ mà thuật lại việc ấy La phu nhân mừng rỡ Giáo Kim lại đến nói cho đại nại hay Để định kỳ nạp xính lễ Khi lựa đặng ngày tốt Làm phủ dọn dẹp trang hoàng Chương đăng kết thái Còn sở tiểu thư Thì hết trứng điên khủng Sửa sang châm cài lược dắt Coi ra diện mạo phương phi Hình dung yểu điệu Từ khi về nhà la thông Thì ăn ở khuôn phép Trên thuận dưới hòa Ai cũng cho là sự lạ Đều khen là họ la có phước Ngày kia vua Thái Tông đang cùng bá quan bàn việc nước Xảy có quan huỳnh môn vào tâu rằng Này có sứ Bắc Tè đến dâng bảo vật Thái Tông dạy cho vào Sứ giả vào quỳ trước Kim Loan mà tâu rằng Tôi là sứ giả Bắc Tè Tên gọi Vương Bưu vào trầu Trúc Thánh Hoàng muôn tuổi Vua thấy mặt sứ có che miếng lụa Lên hỏi Làng chúa sai người tới dâng vật chi. Vương Bưu Tâu, Nước tôi nhỏ mọn, không có vật chi báu, Nay chúa tôi dâng ba vật là, Một cái kim hà bảo quan, Một sợi bạch ngọc đáy, Và một cái huỳnh mãng bào. Thái Tông hỏi, Ba vật ấy để đâu? Vương Biêu Tâu, Tội thần đáng muôn chết, Khi tôi lĩnh ba món ấy đi qua nước cao ly, Gặp tướng nguyên soái của cao kiến trang Cáp Tô Văn thâu đoạt Lại giết hết tổng nhân Còn tôi ba phen cầu khẩn Mới đặng toàn sinh mạng Nó còn nói bệ hạ nhiều câu vô lễ Thái Tông cả giận hỏi Nó nói những chi Người tàu ta nghe thử Vương biêu tàu Cáp Tô Văn nó nói Bò cõi trung nguyên Nó còn tính đem bình thâu hết Uống chi ba vật nhỏ này và nó lại bắt hạ thần và thích mấy hạng chữ trên mặt. Thái Tông nói, Ngươi hãy bước lên đây cho ta coi thử. Vương bưu vâng mệnh đến trước Long án dở miếng lụa lên. Thái Tông xem thấy mấy hạng chữ như vậy. Ta là cáp nguyên soái quản ấn nguyên nhung, rất muốn để binh vượt biển qua thâu đoạt đường bang, bắt Tần Quỳnh, Kính Đức và đường Chúa Thế Dân. Vậy gửi thư này cho các người hay trước. Thái Tông xem xong, nổi giận hét lớn một tiếng. Các văn võ đều kinh hãi. Từ mậu công tô hỏi rằng, Bệ hạ coi mặt sứ thần thích những chữ chi mà nổi giận là vậy. Thái Tông nói, Quân sư đến xem thì rõ. Từ mậu công bước lại xem rồi nói rằng, Đông liêu giấy loạn chính ứng vào điểm chiêm bao trước, xong trận này dữ lắm, phải cho tìm đặng hiền thần sẽ để binh phạt tội. Thái Tông dạy nội thị đem vàng bạc ban cho sứ thần, rồi cho về, vương bưu tạ ơn vẻ nước. Khi ấy Thái Tông hỏi từ mậu công rằng, phải tìm đặng hiền thần nhân quý mới bình nổi đông liêu sao? Từ mậu công tâu, Đồng liều có nhiều tướng kiêu dũng, lại pháp thuật cao cường, không ví như Bắc phiên ngày trước, phải có tiết nhân quý mới phá đảng cho các võ tướng đây chắc không ai cự lại. Thái Tông nghe mậu công tàu thì ngẫm nghĩ rồi nói rằng, Tần Vương Huynh bấy lâu khó nhọc, nay tuổi già sức yếu, cầm binh không được nữa, chấm coi trầm các tướng chỉ có hốt trì Vương Huynh là còn tráng kiện. có thể lĩnh được xoáy ấn đi trình đồng. hốt chỉ cung nghe vua nói mừng rỡ, quỳ lại tạ ơn. Tần thúc bảo quỳ xuống tâu rằng, Huất trì lão tướng đây, niên kỷ sấp xỉ với tôi, khi trước cùng tôi giao chiến, đánh dư trăm hiệp, bị tôi tám roi hai giản cả thua. Bệ hạ cũng đã thấy, nay bệ hạ chê tôi giả yếu, sao cho khỏi bá quan cười chê. Xin bệ hạ xét lại, Khi ấy Trình Giảo Kim cũng muốn rảnh xoái ấn, nên tô bẩm om xòm. Thái Tông kêu Giảo Kim mà nói rằng, Trình Vọng Huynh chứa khá nhiều lời, ta biết Tần Vương Huynh nhiều năm khó nhọc, nên tuổi cao tác lớn, muốn cho an hưởng Thái Bình, còn hốt chỉ Vương Huynh sức còn mạnh mẽ, nên ta cho trưởng quản binh quyền. Tần Thúc Bảo nghe Thái Tông phán vậy, liền quỳ tâu rằng, Này bề hàn chê tôi giả yếu, chớ việc trinh đông này tôi coi như trả bàn tay, còn Hốt Chỉ lão tướng chưa quen binh pháp trận đồ, thể lãnh xoéis ấn làm sao cho đặng? Hốt Chỉ cung mỉm cười mà rằng: "Tôi tuy không phải nhân tài xuất chúng, song phép cẩm binh cũng hiểu đặng một vài." Tân Thiên Tuế chớ quá khi như vậy. Thái tổng nói: "Ôi, Hai vương huynh chớ tranh giành, sẵn ngoài điện kia có con kim sứ đúc bằng sắt, nặng 1.000 cân, nếu ai cử nổi đem đến đây, thì được lĩnh soái ấn. Thúc bảo nghe vua phán, liền kêu hốt trì cung mà rằng, người có sức mạnh, hãy ra cử con kim sứ thử coi. Kính Nhưng hăm hở chạy lại, sắn tay áo, dáng hết sức, ôm con kim sứ, đỡ sóc lên vai đi vài bước. thì đỏ mặt tía tay, dáng đi đến trước đèn, hai chân run lập cập, liền bỏ con kim sứ xuống, mà nói rằng, ta cử kim sứ còn đi chẳng đặng xa, e cho tần thiên tuế cử không nổi. Thúc bảo mỉm cười mà rằng, đó, trước mặt bệ hạ thấy huất chỉ công, thật là vô dụng. Nói rồi sắn tay áo chạy lại, đỡ con kim sứ lên, xong đỡ lên mấy lần cũng không nổi. Thúc Bảo sợ hổ thẹn với bá quan, liền dáng hết sức bình sinh mới cửa lên đặng, mới đi đặng một bước, mặt mày đã tái ngắt, dáng đến hai bước, huyết trong miệng trào ra, té xỉu xuống đất, chết giấc.